Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi Hạ Nghiêm mời mọi người vào trong nhà Khi tất cả đã ngồi yên vị Anh bắt đầu nói về những suy nghĩ của mình với Vô Linh và Khả Luân Cho mọi người cùng nghe Để cùng thảo luận Sau một trình bày Thì đã bắt đầu có những ý kiến như cùng chung với những suy luận của Hà Nghiêm Vô Linh và Khả Luân Nhật định là có chuyện gì xảy ra với cậu ấy rồi Lương Ản lên tiếng vui vẻ chua sót Chúng ta hãy mau khoanh bồng Và tiến hành tìm kiếm xem sao Người vừa lên tiếng tiếp theo là Dương Vinh Quan sát tất cả thái độ của mọi người Rồi lần này đến lượt Vương Khang nói Có lẽ nơi khả nghi nhất Chỉ có thể là rừng thiêu tân Chúng tôi đã được nghe Khả Luân Vô Linh Kể hết về những câu chuyện bí ẩn của các bạn Nói đến đây vương khang khẽ nhìn sang phía Hạ Nghiêm Rồi như nhận được sự đồng tình của Hạ Nghiêm Anh mới nói tiếp Nếu như trong sự mật tích của lai lầm lần này Có liên quan đến những thế lực không rõ ràng Thì chỉ e rằng sẽ lành ít dữ nhiều Lần này chúng ta mở công cuộc tìm kiếm Là chỉ để cầu may Chứ có khả quan hay không Thì cũng đành chống bảy trời Nếu là vậy thì chúng ta mau lên được thôi Hy vọng có thể sớm tìm được cậu ấy. Dường Bình nói trong trạng thái đứng ngồi không yên. Dù không biểu hiện gì, nhưng thật sự trong lòng Hà Nghiêm lúc này đang cảm thấy rất ganh tị với Lai Lâm. Có lẽ vì Lai Lâm luôn được yêu quý ở mọi nơi, còn Hà Nghiêm thì ích kìa ở mọi chỗ. Hà trái tim cùng mong ước, nhưng lại đối nghịch nhau. Thì thật khó mà có được sự đồng cảm. Cho dù họ đang đứng cùng nhau bên một bờ chiến tuyến, Bốn chiếc xe máy lao đi vụn vụt Đưa bảy người tiến thẳng đến khu rừng thiêu tân Để tìm kiếm người bạn của mình Trong là họ lúc này đều chung một niềm lo lắng Ngoại trừ hạ nghiêm Không biết là anh đang nghĩ gì trong lúc này nữa Một hồi sau Nhóm người tìm kiếm cũng tiến được đến sát khu rừng Tất cả cùng rừng xe lại Vừa găng bắt đầu phân chia người Cho công việc tìm kiếm Anh nói Chúng ta hãy chia làm ba ngà Tôi và Hiểu Mấn sẽ đi một ngà Còn lương Ngàn và Dương Vinh Sẽ đi một ngà Nhóm còn lại sẽ dành cho ba người Là Hà Nghiêm, Vô Linh và Hà luôn Nếu thấy có dấu hiệu giữa bất thường Thì mọi người hãy liên lạc ngay nhé Vậy chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở đâu anh Khang Người lên tiếng hỏi là Vô Linh Thật sự là tôi cũng không rõ địa hình Ở nơi này lắm Ở cuối cánh rừng này là Hồ Phiêu Lệ Chúng ta hãy cứ hẹn nhau tại đó trước 12 giờ trưa. Ý mọi người thế nào? Đồng ý. Mọi người cùng tán thành, rồi họ chia ra làm ba hướng xuyên thẳng vào khu rừng thiêu tân bắt đầu tìm kiếm. Được phân công đi cùng với Vũ Linh và Khả Luân, trước xe vàng nghiêm cứu đồng đỉnh theo sau, mà anh chẳng thèm ngoảnh cổ ra quan sát hai bên dù chỉ một lần. Có lẽ anh là người nhận nha nhất trong chuyến tìm kiếm này. Điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu. Vì anh thấy mình chẳng dài gì Mà phải cực công như vậy với lại để tìm được người ở nơi đây Cũng không phải là chuyện dễ dàng Những suy đoan đó của anh Chỉ là một khoảnh khắc Mà anh đã hứng thú nghĩ ra được Vậy mà không ngờ Nó lại trở thành một suy luận chặt chẽ Và thuyết phục được mọi người đến như vậy Còn về phần hai người Đang đi đằng trước Thì càng tìm lai lâm Họ càng cảm thấy mình như đang mò trăng giữa biển khơi Lòng xuất sáng không yên Nhưng họ cũng chẳng làm gì khác được Vì trước mắt họ Đã bắt đầu là hồ phiêu lệ Vô vọng rồi Bùi Linh khẽ làm nhầm lời nói, nói lọt vào tay khả luân Anh liền an ủi Em đừng nói lắng quá Nhất định là cậu ấy sẽ không sao đâu Chiếc xe dừng lại bên hồ phiêu lệ Tường làn gió mang theo làn hơi nước mát lạnh Khẽ thả vào mặt Linh Làm cho cô cảm thấy tinh thần mình Được dễ chịu hơn đôi chút Anh Khang và hiểu mắn về kia rồi. Khả lần vừa nói rứt lời thì vô linh đã chạy lại đón hai người rồi cô hỏi bội. Có tìm thấy điều gì khác lạ không anh? Vừa khang không trả lời, cũng đồng nghĩa với việc họ đã không tìm kiếm được gì. Vô linh lại tiêu nghiệp, rồi cô nhìn thấy Dương Vinh và Lương Hạc đang từ phía xa xa đi lại. Họ cũng dần dần tiến lại gần. Đang định cất tiếng hỏi thì vô linh nhận ra là vẻ mặt của họ cũng đang chất đầy thất vọng. Chẳng kém gì cô và mọi người cả nhóm người ngồi quay quầnn lại bên bà Hồ ở tranh thủ ăn chút nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện